Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fi chương 181 huyết ma mã tập đoàn. Mở ngặt tròn hai nhiệm vụ như vậy lâm tiêu chỉ hơi đảo qua. Trong lòng có cân nhắc loại nhiệm vụ thế này thậm chí có thể không cần đăng ký nhận lấy. Chỉ cần sau khi săn dếp ở giả ngoại mang đồ về là có thể đến nhiệm vụ đại điện trực tiếp đổi lấy thù lao. Gạch ngang tam tinh yêu thú sao đến lúc đó nếu có cơ hội ngược lại có thể săn dết vài đầu. Ông còn có nhị tinh yêu thú và nhất yêu thú nữa chỉ cần mang về da lông của bọn chúng là có thể đạt được điểm cống hiến lâm tiêu ánh mắt quét về phía dưới nhịn không được sợ hãi tháng phục. Hắn phát hiện trên ngọc biết màu trắng ngoại trừ nhiệm vụ săn dết tam tinh yêu thú ra. Ở Trung Bộ và Hạ Bộ Ngọc Biết còn rất nhiều nhiệm vụ săn dết nhị tinh và nhất tinh yêu thú. Trong đó rất nhiều yêu thú lúc trước Lâm Tiêu khống chế toàn địa giáp đều từng săn dết qua. Chỉ cũng không có thói quen lưu lại da lông các loại. Nếu tiếc lũy lại thì đã đổi được một món tiền lớn rồi. Ta thật là ngu ngốc mà. Lâm Tiêu trong nội tâm cười khổ lắc đầu. bất quá trong nội tâm cũng không có bao nhiêu ảo não. Giá trị nhất tinh Nhị tinh yêu thú đều không cao Dùng thực lực toàn địa giáp hiện giờ Chỉ cần đánh chết vài đầu tam tinh yêu thú là có thể bù lại tổn thất trước kia rồi Trong nội tâm nghĩ đến Lâm tiêu tiếp tục quan sát trên ngọc biếp màu trắng Gạch ngang ân đột nhiên Lâm tiêu ở hàng thứ hai thấy được một nhiệm vụ Lông mày nhíu lại Nhiệm vụ số 54 chém dết vỏ giả ngâu ưng Nguyên nhân chém giết tân vệ thành tán tu ngâu ưng vì cướp đoạt chiến lợi phẩm ở giả ngoại đánh chết võ giả khác. Sau khi thẩm tra trốn vào Liên Vân Sơn Mạc. Hiện nắp ở Tây Bắc Bộ Liên Vân Sơn Mạc. Mang về đầu lâu của hắn liền hoàn thành nhiệm vụ. Phân tích thực lực chân võ giả nhị chuyển trung kỳ, Độ khó nhiệm vụ nhị tinh. Nhiệm vụ trả thù lao 2.000 lượng bạc trắng đề nghị Ngâu ưng hung ác thủ lạc, giỏi về che giấu, đối với giả ngoại hiệu rất rõ, không có thực lực tuyệt đối không nên đơn giản nhận lấy. Lâm Tiêu con mắt sáng ngời, chính là hắn rồi. Ngâu ưng chính là tán tu võ giả của Tân Vệ Thành, thực lực khẳng định không kém, nhưng dù sao cũng chỉ là chân võ giả nhị chuyển trung kỳ. Hiện giờ Lâm Tiêu cũng đạt tới nhị chuyển trung kỳ, Đừng nói hắn hiện giờ. Coi như vừa bước vào nhị chuyển sơ kìa. Lâm Tiêu cũng dám đấu một trận. Quan trọng hơn là. Hiện giờ toản địa giáp phân thân đang ẩn ở Tây Bắc Bộ Liên Vân Sơn Mạc. Lâm Tiêu khống chế toản địa giáp phân thân chém giết mấy tháng. Đối với phiến núi rừng kia rất rõ ràng. Tự nhiên cực kỳ nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ này. Hơn nữa. Săn giết người khác với yêu thú Giá trị của nhị tinh yêu thú chỉ chừng 200 lượng đến 2.000 lượng Một ít tam tinh yêu thú bình thường cũng chỉ có 2.000 lượng Nhưng đánh chết mấy võ giả nhị chuyển trung kỳ như ngâu ân thù lao đã là 2.000 lượng rồi Cao hơn yêu thú nhiều Lâm Tiêu ghi nhớ số thứ tự nhiệm vụ này cũng không vội vã đi đăng ký mà tiếp tục nhìn xem Nhiệm vụ số 78 tìm kiếm nơi đóng quân của huyết ma mã tặc đoàn. Việc ác huyết ma mã tạc đoàn giấu ở tây bắc bộ Liên Vân Sơn Mạc, chặn giết thương khách qua lại, săn giết võ giả Tân Vệ Thành, giết người cướp của Lăng nhục phụ nữ. Việc ác bất tận. Tìm ra nơi đóng quân của bọn chúng, báo về Tân Vệ Thành. Độ khó nhiệm vụ: Nhị tinh. Nhiệm vụ trả thù la 1.500 lượng bạc đề nghị huyết ma mã tập đoàn cực hiểu che giấu Xuất hủy nhập thần Không để lại chút dấu vết Mà lại tâm ngoan thủ lạc Không có nắm chắc thì không nên dễ dàng tiếp nhận nhiệm vụ Gạch ngang cái này cũng không tệ lâm tiêu gật gật đầu Sau khi xem xong các nhiệm vụ trên ngọc biếc màu trắng Lâm tiêu lúc này mới đi tới trước ngọc biếc màu đỏ Nhiệm vụ số 1 trên ngọc bít màu đỏ rõ ràng cũng có quan hệ đến huyết ma mã tạc đoàn Nhiệm vụ số 1 tiêu diệt huyết ma mã tạc đoàn Việc ác huyết ma mã tạc đoàn Giấu ở Tây Bắc Bộ Liên Vân Sơn Mạc Chẳng giết thương khách qua lại Săn giết võ giả tân vệ thành Giết người cướp của Lăng nhục phụ nữ Việc ác bất tận Tìm ra chỗ đóng của bọn chúng tiêu diệt tất cả thành viên huyết ma mã tạc đoàn. Độ khó nhiệm vụ tứ tinh. Phân tích thực lực thủ lĩnh huyết ma mã tạc đoàn thân là chân võ giả tam chuyển đỉnh phong. Nhị thủ lĩnh. Tam thủ lĩnh là chân võ giả tam chuyển hậu kỳ Còn lại tam chuyển cao thủ 5 tên. Thủ hạ mã tạc mười mấy tên. Thực lực cường hoàn. Thù lao nhiệm vụ 30 vạn lượng bạch ngân hoặc 3 vạn điểm cống hiến hoặc là 600 miếng nhất phẩm nguyên khí đan. Đề nghị do ít nhất 10 đệ tử ngoài chân võ giả tam chuyển đệ tử kết bạn hoàn thành. Trong đội ngũ chí ít có 2 gã chân võ giả tam chuyển đỉnh phong hoặc một gã cao thủ hóa phạm cảnh. Xem hết tất cả. Lâm tiêu hít một hơi khí lạnh. Tứ tinh nhiệm vụ này cũng quá khó khăn a Dĩ nhiên là tiêu diệt một mã tạc đoàn Cũng khó trách đề nghị Ít nhất phải có hai gã đệ tử Đã ngoài tam chuyển đỉnh phong Hoặc là cao thủ hóa phạm cảnh tiếp nhận Nhân số ít căn bản là đi tìm chết Dù sao đối phương thiên truy bách luyện Hơn nữa còn là ở sân nhà Không ai biết bên trong đến cùng có mai phục gì Lâm tiêu lắc đầu Nhiệm vụ như vậy đừng nói hắn Hiện giờ không thể nhận lấy Coi như là Toản địa giáp phân thân cũng phải lo lắng một phen. Một khi bị gần 10 tên tam chuyển chân võ giả vây quanh, Hơn nửa mười mấy tên mã tặc cầm cung nỏ hiệp trợ. Toản địa giáp cũng khó tranh khỏi sẽ lâm vào nguy hiểm. Liên tiếp xem hết tất cả nhiệm vụ trên thạch bít màu đỏ. Lâm tiêu phát hiện đại đa số đều là một ít nhiệm vụ tìm kiếm linh dược. Tổ đội săn rất yêu thú cường đại. Tham dò hoang thành phế tích hoặc là hộ tống hương đội tiến đến thành trì khác. Hiện giờ Lâm Tiêu chủ yếu là tăng lên năng lực thực chiến của mình. Đối với nhiệm vụ như vậy tạm thời còn không có hứng thú. Gạch ngang Ngọc biết màu trắng nhiệm vụ số 54. Số 72 Lâm Tiêu đăng ký hai nhiệm vụ mình nhận một chút. Quay người chuẩn bị rời khỏi nhiệm vụ đại điện. Gạch ngang Lâm Tiêu ngươi nhận nhiệm vụ gì thế lúc này vương võ và phí thần trữ từ trong đám người đi đến. Hai cái nhiệm vụ nhị tinh. Lâm Tiêu cười nói. Gạch ngang vậy cũng không tệ. vu Dịch Văn cười nói. Đúng rồi. Chúng ta tiếp một cái nhiệm vụ. Cùng một gia tộc của Tân Vệ Thành đi vào một sơn cốt trong liên vân sơn mạch hái linh dược. Bởi vì là nhiệm vụ đoàn đội. Cho nên độ khó là tam tinh. Thù lao cũng không tệ lắm. Không bằng ngươi cũng gia nhập chúng ta đi phí thần trữ rất là nhiệt tình. Lâm tiêu thấy khi phí thần trữ nói ra lời này. Nam tử đầu lĩnh ở đối diện lập tức nhíu mày. Không đợi lâm tiêu nói chuyện. Hắn liền lên tiếng nói. Phí thần trữ. Chúng ta bây giờ đã có 5 người rồi. Lại thêm người nữa thì hơi nhiều a. Nếu thế thì thủ lao sẽ không được nhiều lắm. Hơn nữa, trước ngươi đã kéo theo một tân nhân, mới chỉ là chân võ giả nhất chuyển, ta đã không nói gì rồi, hiện giờ lại muốn kéo người. Đệ tử mày rậm kia đánh giá Lâm Tiêu, khẽ cau mày nói,